Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Chính người là không thể nào đi được Khuôn mặt của hắn vô cùng hờ hững Tôi nghe không hiểu Cô lại nói Hãy nhìn những đỉnh núi kia đi Những đụn tuyết kia kìa Đó không phải là trong một ngày có thể rời đi Phải chờ tới mùa xuân Hắn mở tay ra trầm dòng Muốn cô nhìn tất cả ở phía trước mặt Đột nhiên người đàn ông này tỉnh táo Để cho cô vẫn nổ Tôi nghe không hiểu Cô tức giận Bốc Tuyết ném lên hắn rồi rớt lệ đầy mặt quát, "Tôi nghe không hiểu, tôi nghe không hiểu." Cô vừa mắng vừa cầm tuyết ném hắn, khóc mà đem sự tức giận phát tiết trên người hắn rồi tức giận gào theo. "Tôi nghe không hiểu anh nói gì, tôi ghét tầm anh, cái tuần khốn kiếp này, tôi hận anh." Tuyết giống như những viên đạn bạc rơi bay tới, khi cô vừa kịp bắt đầu nổi giận thì làm hắn cảm thấy kinh hãi, ngay sau đó phản ứng kịp, nhưng hắn vẫn không hề né tránh những viên đạn bay tới. Mà chỉ để mặc cho gái kia phát cuồng công kích hắn Sau đó nhìn cô hết sức lực không ngừng khóc Đến không thể nào thở ra hơi Bắt đầu hướng về phía đất Chuyển đến đấm đá lung tung Thì cảm giác tội lỗi đột nhiên dâng trào Cô gái này chẳng qua là quá sợ Hắn không nên trách cô Hắn sợ nên cố gắng cho cô hiểu rằng Sớm nên mang đến cô đến đây nhìn Để cho cô nhận rõ được thực tế Như vậy cô cũng sẽ không làm ra việc ngốc nghếch như vậy Nhìn xem Hiện tại cô đã hiểu được rõ ràng Tuyệt vọng tức giận cùng thất vọng, đồng loạt hiện lên trên gương mặt của cô, trong đôi mắt đen ướt át của cô. Cô không có cách nào về nhà, ít nhất hiện tại là không được. Hôm nay rõ ràng rành, cô cũng rõ ràng như là hắn, cho nên mới nổi cơn giận dữ đến như vậy. Họ biết như thế nào làm cho cô hiểu, nhưng mấy ngày trước hắn hoàn toàn không suy nghĩ. Hắn chẳng muốn tìm phương thức để câu thông cùng cô. Hắn không hy vọng cùng cô giao tiếp nhiều hơn, không muốn có nhiều thân thuộc hơn. Cũng không muốn làm cho mình càng ngày càng quan tâm tới cô. Kết quả chính là kiến chuyện đi tới tình cảnh bế bắt nhất. Hắn đem cơn giận của mình, toàn bộ phát ở trên người cô. Đáng đợi cho hắn đã bị cô đem thành tên ác ma quỷ trách, phát điên với hắn như vậy. Cô là một cô gái dũng cảm, nhưng hắn rõ ràng hơn rất nhiều người khác. Người dũng cảm cũng sẽ có lúc sợ. Trên thực tế, người càng dũng cảm thì càng hiểu cái gì được gọi là sợ. Bắt giác hắn đi lên phía trước, ở trước mặt cô ngồi trồm hỗn xuống. Nâng khuôn mặt nhỏ nhắn ướt lệ chật vật Cặp mắt ướt át viếm tiêu máu của cô lên Tránh ra Cô thở hồn hền Mệt mỏi đưa tay cố gắng đẩy hắn Hắn không để cho cô đẩy ra Hơi sức của cô so với thỏ còn yếu ớt hơn Hắn vân tay nâng cô lên Rồi sau đó xoay người từng bước từng bước một Mang cô xuống núi Cô nằm trên vai hắn khóc sụt rồi không hề Tiếp tục khóc náo Đại khái cũng là bởi vì không còn hơi sức nữa Ở trên núi cao không khí mỏng manh Người bình thường đặc biệt dễ dàng cảm thấy mệt mỏi Hắn thì đã thành quen Nhưng cô còn chưa Cô là một cô gái thành thị được nuông chiều gặp xuôi xẻo Không hiểu được cách bảo tồn thể lực Cũng không biết cách sinh tồn Trong hoàn cảnh hiểm trở nghiêm khắc được Hắn biết Từ lúc nãy đến giờ Vừa nháo vừa gây chuyện Cô nên đã sớm cảm thấy khát nước Mỗi một hơi cô thở ra Cũng sẽ mang đi hơi ẩm trong cơ thể Nước mắt cùng mồ hôi chảy xuống Cũng sẽ mang đi nước của cô Không khí giá lạnh mỏng manh Càng thêm không ngừng cướp đi tề lực của cô Cô cũng không còn hơi sức nữa Cũng không hề có miếng nước nào Để thi thao nữa Hắn khiến cô vững vàng từng bước từng bước xuống đồi trái đá xoài rộng cao chót vót Đi qua tạo nguyên tuyết sâu gần đầu gối Đi vào rừng rậm tối đen Dù trời vẫn sáng Đi qua những lùng cây giá lạnh không sợ gió tuyết kia Đi về phía ngôi nhà ấm áp Được xây dựng dựa vào vách núi Ngọn lửa trong lò nóng bỏng mặt Hắn cho cô đang mở miệng Miệng đắng lưỡi khô Một chén nước ấm áp Cô uống không kịp chờ đợi Khi tay chân chất lặng của cô bắt đầu rút cân Hắn kéo thẳng tay chân của cô Cầm tấm vải ấm áp Thầy cô bọc lại mặt xoa bóp Hắn giúp cô bỏ đi vớ Áo khoác Thì cô không hề có phản kháng nào Hắn xoa bóp tay chân cho cô Thì cô cũng không còn kháng nghỉ Hắn gọi cô lau mặt Thì cô cũng ngoan ngoãn làm theo Đã khóc Đào náo loạn qua Cô đã mệt mỏi lắm rồi Chỉ có thể mờ mịt đặt mình vô ích Mặc hắn tùy ý mà định đoạn Khi hắn bưng thức ăn tới Gọi cô ăn hết nó Thì cô cũng chỉ là thẫn thờ đem đồ ăn nóng kia Thả vào trong miệng an tĩnh mà nhai nuốt Cô ăn không biết ngon Ăn xong chén kia thì lại mệt mỏi nằm xuống giường Cô không dám nghĩ có bất cứ tâm tình gì cả Không dám nghĩ nhiều về chuyện gì Sợ rằng chính mình hy vọng đến phong cảnh kinh khủng kia một lần nữa cảm giác được sự vô tận tuyệt vọng kia một lần nữa, cô nhắm mắt lại tự nói với chính mình là không cần phải nhớ, ngủ trước đi, cái gì cũng không nên nghĩ, có chuyện gì cũng có thể đợi sau khi cô ngủ dậy, rồi hãng nói nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện